Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc tan ca ngoài cổng toàn người quen, chẳng phải cho người khác xem trò hay miễn phí sao? Tiễn Phiêu Phiêu đành chịu thua. Được. Sau tan ca tầng 15 phút tới đón em. Vốn dĩ Tiễn Phiêu Phiêu định mượn lần bị thương này đã kết thúc mối quan hệ không chính thức của cô và Lý Miêu. Rồi sao bạn họ cũng xem như đồng nghiệp. Nếu như nói lời chia tay quá phũ phàng, sau này gặp mặt sẽ rất lúng túng. Thế nhưng Lý Miêu đột nhiên trở nên cường quyết Khiến kế hoạch của cô hoàn toàn hỏng bét Tất cả trở về vạch xuất phát Ăn cơm, nói chuyện Một mình Tiễn Phiêu Phiêu ăn cơm Một mình Tiễn Phiêu Phiêu nói chuyện Lý Miêu nhìn cô ăn cơm Lý Miêu nghe cô nói chuyện Chia tay, vẫn không thể nói thành lời Sau bữa cơm Lý Miêu đề nghị đưa Tiễn Phiêu Phiêu về nhà Một kẻ đi đứng cập kĩ ứng như Tiễn Phiêu Phiêu Nếu từ chối ý tốt của anh Cũng thật lập dị quá đi Sau mười mấy phút Dưới lầu nhà tiễn Phiêu Phiêu, cô được Lý Mâu dìu ra khỏi xe, còn chưa đứng vững, liền thấy rất nhiều con mắt hưng phấn tò mò nhìn chăm chằm về phía hai người bạn họ. Chủ nhân của những con mắt này bao gồm cha Phiêu, mẹ Phiêu, một số bác hàng xóm, cô hàng xóm, ông hàng xóm, bà hàng xóm, cô bác, ông bà ở tòa nhà sát vách, còn có hai con chó hàng xóm. Này, rõ ràng tối nay gió lớn như vậy, sao mọi người đều ra ngoài hóng mát thế? tiễn Phiêu Phiêu khóc không ra nước mắt. Sau lần bị ba mẹ Tiễn Phiêu Phiêu bắt gặp, Lý Mơ Thuận Lợi lấy được giấy thông hành của mẹ Phiêu, có thể chính thức ra vào nhà của Tiễn Phiêu Phiêu. Cuối tuần, mẹ Phiêu liền sai khiến Tiễn Phiêu Phiêu. Gọi Tiểu Lý đến nhà ăn cơm. Con gái mẹ tuổi trẻ xinh đẹp, không cần phải gấp gáp như thế có được không? Tiễn Phiêu Phiêu bất bình phản đối. Cha mẹ cậu ấy đều không ở bên, sống một mình cơm không đủ no, áo không đủ ấm, cho dù là người xa lạ cũng phải biết đồng cảm. Hương chi người ta còn là bạn của mày, sao một chút lòng thông cảm mà mày cũng không có thế? Còn là con gái mẹ sinh sao? Mẹ ơi, mẹ chắc chắn người mình đang miêu tả là Lý Miêu mà không phải là chú bé bán diêm. Không những ăn bữa trưa mà còn muốn ăn bữa tối, mẹ phiêu cực kỳ nhiệt tình. Tiểu Lý, ngày mai vẫn là cuối tuần, không bận gì thì lại tới ăn cơm nhé. Thôi ạ, làm phiền cô rồi. Lý Miêu cũng coi như biết ngại. Không phiền, nhà lúc nào chẳng phải nấu cơm, cháu nói thích ăn bánh chèo, đúng không? Ngày mai cô chuẩn bị làm bánh chèo đây. Vậy thì cháu cảm ơn ạ. Lý Miêu tiếp tục thuận theo. Rốt cuộc, ai mới là người hẹn hò cùng Lý Miêu chứ? Chờ Lý Miêu đi rồi, tiễn phiêu phiêu tròn mắt lên nhìn mẹ phiêu. Làm người không nên ích kỷ như vậy, con gái. Để một mình cậu ấy ra ngoài ăn cơm, thật là tốn kém. Đến nhà mình ăn cơm, cậu ấy còn có thể tiết kiệm tiền, đúng không? Tiện phiêu phiêu không nỡ nói cho mẹ phiêu, tên lý miêu kia tuy không có nhiều tiền, nhưng chi tiêu rất xa xỉ. Xe bus hơi chật một chút, anh ta liền đi taxi, mà xe bus cuối tuần đều rất đông người. Khi taxi một lần hết 80 đồng, mà theo giá tiền thời bấy giờ, một đĩa bánh chèo chỉ 20 đồng mà thôi. Chính như vậy, nhờ sự nhiệt tình mời gọi của mẹ Phiêu, quan hệ giữa Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu truyền từ thử hẹn hò sang chính thức hẹn hò. Phải chăng trong lòng mỗi người mẹ đều xem con gái mình giống như hàng ế lâu ngày, hễ có cơ hội tống khứ đi. liền chỉ hận không thể bán phá giá kèm khuyên mãi mua một tặng 6. Cầm tay Lần thứ nhất cầm tay của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu là như thế này khi đó bọn họ đã hẹn hò được hai tháng một hôm Lý Miêu vừa vịt như một thiếu Nam thơ ngây xấu hổ nói với tiễn phiêu phiêu bọn mình thế này mà cũng gọi là yêu sao đến tay em anh còn chưa được cầm Tiễn phiêu phiêu bèn đưa tay ra hào phóng nói đây cho anh cầm một lúc đấy như đang bố thì đấy anh không thèm Tiễn phiêu phiêu cực kỳ chân thành nói cầu xin anh cầm tay em đó thế là bọn họ đã có lần cầm tay đầu tiên Thổ lộ, vào một ngày nào đó trong khoảng thời gian ba tháng kể từ lúc hẹn hò với Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu mặc một bộ váy đỏ bằng vải sa tanh, bước đi vội vã dưới trời nắng gắt ở nơi làm việc. Theo lời của Lý Miêu, chính lúc Tiễn Phiêu Phiêu bước qua cửa sổ văn phòng của Lý Miêu thì anh đang vừa uống nước, vừa xem phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi nhìn thấy Tiễn Phiêu Phiêu. Buổi tối gọi điện theo thường lệ, Lý Miêu nói, Ngày em gà cho anh thì nhớ mặc đồ màu đỏ nhé, em mặc đồ màu đỏ rất đẹp. Gì cô, ai thèm lấy anh? Em không lấy anh thì lấy ai nữa? Đây là lần thổ lộ đầu tiên và duy nhất của Lý Miêu dành cho Tiễn Phiêu Phiêu trong suốt mười mấy năm hai người quen biết nhau. Du lịch Lần đầu tiên Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu đi xa là lúc về quê ra mắt bố mẹ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net